các bạn đang nghe tại đọc truyện tại sao lại treo chổi ở cổng thường thường là người ta treo đó người ta treo là treo ở góc nhà trong nhà người ta mới quét đúng không mà tại sao lại treo cái chổi ở cổng kỳ vậy Ủa mà sao cái chổi này nó lại có những cái tua rua kỳ vậy đẹp vậy thì nó không phải là cái chổi để quét đó. mà nó là cái chổi để cho con ma nó trốn ở trong đó Là con ma con con ma treo hay nó gọi là con ma só đó, nó trốn ở trong đó. Tức là cái kẻ nào mà cái tà tâm hay là cái cái cái cái gì đó nó không nó xấu xa, nó không xứng đáng mà đi qua là cái con ma só nó biết. À, con ma treo nó biết, nó sẽ báo lại với thầy ở trong nhà. Thế là thầy sẽ đập bàn thầy chỉ mẹ, mày cút mẹ mà đi có lại như mày thế nó thế cái đó là cái... đến không thèm tiếp đó thì là như vậy. Thế thì có một số thầy cúng, thầy pháp, người ta cũng nuôi con ma sót ở dưới xuôi, ấy. hoặc là người ta, người ta gọi là môn thần, à, người ta gọi là môn thần. Cái này thì ở một số những cái dòng phép lỗ ban ở trong, trong miền trăm đúng không các bạn? Là có, có, có, có, có nói đến cái môn thần, tức là cái cánh, cái cái lá bùa dán ở trên cửa đó. Thì đó chính là môn thần Thì môn thần cũng tương tự như vậy Nhưng mà có vẻ là môn thần thì uy nghiêm hơn Phán Vương Quyền em ở trong đó em biết đúng không? Lỗ ban phải hỏi Hoàng Hoàng mà viết mấy cái bộ Ở bên kênh Nguyễn Huy nó đọc ấy Hoàng nó có người bạn thân Dành về lỗ ban lắm ừ. Thì cái môn thần thì nó mang cái Cảm giác là cái, cái, cái uy lực của môn thần Thì nó lớn hơn Lớn hơn môn thần thì có uy hơn lằng nhằng bán cửa là đuổi luôn đó, ví dụ như là các bạn thấy là những cái những cái ngôi chùa đó đó những cái ngôi chùa ở các bạn có thấy là ở bên cổng chùa sẽ có hai ông thần ông thiện và ông ác thì đấy cũng là môn thần đó còn cái dòng mà tôi nói đến là dán cái lá bùa đó ở cửa đó các bạn Những cái người nào mà luyện phép lỗ ban hoặc là nói chung là có tí luyện phép mà nhìn cái lá bùa đó là nhận ra ngay. Mà vào nhà nào mà nhìn thấy có cái dán cái lá bùa đó trước cửa đó là phải hết sức cẩn thận. Chứ mà lằng nhằng á, môn thần vật cho chết, vật cho bằng chết. Môn thần họ uy nghiêm lắm các bạn. Đáng sợ lắm. Đúng. Ở bên Trung Quốc thì hầu hết những cái ngôi nhà à, truyền thống tức là cái ngôi tứ học viện đó các bạn tức là cái ngôi nhà họ quay vào bốn cái, cái gian đó thì hầu như những nhà đó là người ta đều thỉnh môn thần thế tuy nhiên rằng là cái môn thần đó thì nó chỉ là trung trung chứ còn để mà những cái ngôi nhà mà cục của thầy Pháp thì cái môn thần đấy nó mới đáng sợ đó Và thậm chí là có những thầy tà còn gửi cả âm binh vào trong những cái lá bùa đó. Thay môn thần. Và cái âm binh này thì nó còn đáng sợ hơn. Đặc đan trường bạn ở bên Trung Quốc hả? Đúng rồi, nếu mà sang cái vùng nông thôn của Trung Quốc thì nhà nào cũng có dán lá bùa. Nhưng mà cái lá bùa đó thì nó chỉ mang cái tính chất là, là để đổi, xô đổi ma quỷ thôi. Chứ còn những cái nhà mà đã, đã là thuộc cái dòng luyện phép rồi ạ. Thì cái lá bùa đó đáng sợ hơn nhiều Và cái hoa văn của cái lá bùa nó khác hẳn Nó khác hẳn luôn <cười> thì, thì Đấy là cái lá bùa môn thần À bên Đài Loan Đài Loan với Trung Quốc Thì cái, cái truyền thống văn hóa nó xem xem nhau Nó xem xem nhau bạn ơi <cười> Thế nhưng mà những cái lá bùa Mà bây giờ bạn thấy thì nó là thông dụng Nó thông dụng thôi Còn cái lá bùa môn thần thì nó khác hẳn Cái hoa văn nó khác hẳn luôn Và tất cả những người nào mà đã, đã dính dáng tí, huyền môn vào thì người ta nhìn, người ta nhận ra ngay. Mà biết là cái nhà đấy là cái nhà luyện phép, sẵn vào, không có lằng nhằng được. Đó, thì hầu như là mỗi một cái, cái dòng tu luyện, mỗi một cái tín ngưỡng họ đều có cái, cái vị môn thần đó. Thế nên là cái việc mà các thầy, đó, các bạn có những người đi xem vào đến cửa nhà người ta mà thầy đã nhìn ra được rồi thầy không tiếp hoặc thầy đuổi về hoặc là thầy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net